mà có bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn truyền của tác giả Trần Đảo. Quyển 4, chương thứ 346 Martin. Chuông cổ. Chương 351 Mang đá. Sau vài lần đánh nhau với vệ thị, Quảng Nhân và Hòa Sơn đều không chiếm được lợi thế gì. Nên không nhờ Đại Phương Sư Quảng Nhân Có kinh nghiệm đối địch phong phú Chỉ hai thầy trò bọn họ Còn phải chịu thiệt hại nữa cơ Cứ rằng con như vậy suốt 2 năm Nghe có lẽ lúc này Lại dân dụ ngô miễn quý bất quý nhập cuộc Sẽ không có sơ hở gì Vậy là hai thầy trò Quảng Nhân hỏa sơn Ẩn thân trốn lên thuyền thu mua Hải Châu của hiệu buôn Tứ Thủy Trở về đất liền Đi giảm một vòng Rồi hiền ngang xuất hiện ở bến cảng quận Nam Hải Đát thuyền ra khơi cố ý để lại manh mối để người của Hiệu Buôn Thủy phát hiện hai thầy trò bọn họ có ý định đến đảo Nam Sơn. Trong thời gian hai người bọn họ chờ ngô biển quý bất quý, dần theo hai con yêu quái đuổi tới nơi. Đêm tối ba ngày trước, đảo Nam Sơn gặp phải một trận dông tố. Bốn cái này cũng không có gì. Coi điều mắt thấy tố sắp sửa đi qua, một đạo lôi bất ngờ đánh thẳng vào cây chuông cổ khổng lồ trên đỉnh núi. Làm trong hết lớp dì đồng xanh Bám trên thân chuông Sau đó đã xảy ra một chuyện Mà ngay cả quảng nhân cũng không thể lý giải được Chuông cổ sau khi bị sét đánh Thì vô cớ tự vang Người dân đảo nghe thấy tiếng chuông Thì như bị mê hoặc tâm trí lao đạo đi tới chỗ đặt cái chuông Tình huống phát sinh giống như những gì tiêu thành trải qua Lúc giả dạng thành chương mậu tài Mấy trăm người dân đi đến chỗ cái chuông Bạn họ giống như Bị thứ gì điều khiển Cứ 5 người một nhóm đứng vầy quanh chuông đồng bắt đầu không ngừng dùng cơ thể mình Đụng vào thân chuông Cho đến khi Màu tươi trên người đã bắn đầy thân chuông vùng đất trúng bên cạnh liền mở ra một khe hở 5 người dân đã bị hút đi nửa sô máu trên người Theo khe hở nhảy xuống dưới Sau đó là đến 5 người khác Tiếp tục làm theo trình tự như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, vết máu chuyển hóa thành gì đồng xanh lại lần nữa, phủ kín bề mặt cái chuông. Khi đó có khoảng một nửa số người nhảy xuống khe hở nứt ra trên mặt đất, quảng nhân Hỏa Sơn thêm cả Tiêu Thành, mười già tay đánh thức những người dân còn lại trên đảo. Đời này không nên ở lâu, bọn họ lại lấy thuyền đưa người ra khỏi đảo, chỉ để lại bốn người hỗ trợ Tiêu Thành chờ đợi mấy người Ngô Miễn Quy bất quy không lâu sau sẽ đến. Trong khi quan sát dân đảo và đập chuông cổ Quảng Nhân Hòa Sơn cũng phát hiện Phương pháp mở ra khe hở kia Chỉ cần hất máu tươi lên một vị trí nào đó Trên thân chuông Khe hở sẽ tự động xuất hiện Hai thầy trò đại phương sư Lập tức thao tác pháp môn mở ra khe hở Một đi vào trước để thăm dò rõ ràng Tình hình bên dưới Ai ngờ đi xuống đó liền 3 ngày Với không thấy trở lên Trong lúc đó Tiêu Thành Cùng đã mấy lần xuống tìm thử Nhưng hắn sợ, khe hở khép lại rồi Thì mình không thể trở về được Cho nên chỉ có thể vội vội vàng vàng Xuống dưới đảo quanh một vòng Rồi lại nhanh nhanh chóng chóng, chóng Chạy vọt lên trên Lục hài thầy cho đại phương sư đi xuống Có dặn tiêu thành, tuyệt đối Không được tự ý đi xuống Cứ chờ đến khi mấy người ngô miễn quy bất quy lên đảo Giới bọn họ tới đây là được Bởi vì lo ngại lão cáo giả kia Nhìn theo cơ quan Rồi sẽ cố tình lề mề chỉ hoãn đại sự Quang Nhân còn dặn Tiêu Thành không thể nói rõ mọi chuyện. Lâu này, Tiêu Thành mới nghĩ cách ra dạng thành dân mò ngọc trên đảo. Vốn muốn để mấy người và yêu này để thê khe hở mở ra sẽ nhanh chóng nhảy xuống. Không ngờ rằng bọn họ lại trực tiếp đánh thức mình dậy. Cầu may trước đó Tiêu Thành từng dự đoán đến tình huống này lập tức giả ngây giả dại vừa đái vừa ỉa mất kiểm soát. Vốn cho rằng làm vậy là có thể gạt được hai người hai yêu. Để bọn họ xuống dưới thay mình mở đường Giải cứu hai vị đại phương sư Và cả những người dân có khả năng Vẫn còn sống Không ngờ dù ra xả thân đến mức ấy Cuối cùng vẫn bị mấy người và yêu này tính kế ngược lại Tiểu thành kể xong mọi chuyện Mấy người và yêu bọn họ Cùng đã đi đến lối ra khỏi hố tuấn táng Bạch vô cầu quay đầu Nhìn lại từng hàng người Nằm ngay ngắn trình tề dưới đất Nói với quý bất quý Ông giả Chả nói mấy người này đều chết cả rồi sao Ông đây cảm giác được bọn họ Vẫn còn hơi thả đẻ Bọn họ đều bị mê hoặc tâm trí Nằm ở đây chờ chết Quỳ bất quý cũng quay đầu Nên thoáng qua những dân đảo Đã không khác gì người chết kia Tiếp tục nói Nếu chúng ta không nhanh ra khỏi đây Thì sớm muộn gì Cũng sẽ giống như bọn họ Rúc vào cùng nhau chờ chết Tuy bây giờ quỳ bất quý chỉ đang nói nhang nói quỷ Nhưng nhìn hơn trăm người năm đó chờ chết Bách vua cầu vẫn cứ cao chặn mày Không phải ông đây nói xấu sau lưng người ta chứ Nhưng đây là chuyện mà đại phương sư có thể làm ra sao Ông đây là yêu vương Còn biết phải bảo vệ cho bầy yêu trên núi dưới biển Hàng nghề bọn họ làm đại phương sư Mà lại chơ mắt nhìn bao nhiêu người dân bình thường Nhảy xuống đây chịu chết thế này sao Đó là do hai vị đại phương sư chủ quan trà trộn và đám hoạt tử nhân này đi xuống không ngờ cuối cùng chính mình cũng không ra được quy bấtỷ cười Tùng tìm quay sang nhìn tiêu thành một chút lại nói tiếp nhưng mà nói đi cũng phải nói lại hai thầy cho bọn họ là bị thư gì vâykhốn ở chỗ này suốt 3 ngày nghỉ nói thế nào thì cũng được tô xưng là đại phương sư thế mà đến cơ hội đào tàu cũng không có hả sau khi nói ba người hay yêu đã ra khỏi hố Tuấn Tắng Trước mặt là một lối đi dài khoảng 20 mươi trường Theo lối đó đi tiếp Phía trước chỉ có một màu đen Có làn hơi nước ập thẳng vào mặt Lâu này Ông già chẳng đưa nhớ ra điều gì đó Lại lần nữa Quay đầu nhìn về đường hầm Dẫn về hố tuấn táng phía sau Điên dáng vẻ đó của quy bất quý Mạch vụ cầu lại càng to mò Hàn cung quay đầu lại nhìn thử Miệng thì hỏi Ông già chả đang nhìn gì vậy Vừa rồi xung quanh Có đến vài trăm người thì không xem cho kỹ Bây giờ lại nhớ ra cái gì đây Trong hố tuẩn táng này Không có vật tuẩn táng thật sự Ngồi bên lên tiếng thay ông già Nói ra đáp án Vừa rồi trong lúc sự chú ý của Quy Bất quy Đều dồn hết vào lời kể của Tiêu Thành Nằm nhặt tóc bạc quan sát xung quanh Đã phát hiện ra vấn đề Có hố tuẩn táng Lại không có vật tuẩn táng Quy Bất quy lúc này cũng hiểu ra Ông giả cười tường tìm Lên nhìn nam nhân tóc bằng một chút Rồi nói tiếp Ông già ta đoán nha Bởi vì nơi này Ở xa ngoài biển Không tìm được nhiều người sống bồi táng theo chủ mộ Cho nên mới đặt một cây chuông to ở phía trên Chờ cho hòn đảo này lại lần nữa Có người đến định cư sinh sống Dùng chuông cổ mở cửa mạ Dụ người sống vào bồi táng Nhưng mà đây vẫn là phong loan tông sao Để bọn họ có bản lĩnh ấy Thì lúc trước Cũng không nên mức bị yên ai hầu trực tiếp diệt môn mà không dám có chút phản kháng nào là cái gì thì đi tiếp xem biết ngồi bên phía trước đã cất bước đi tiếp thì ban một quả cầu lửa to cơ đầu người và khoảng không trước mặt theo ánh sáng từ cầu lửa phát ra mấy người và yêu bọn họ để do khung cảnh nơi này tùy bọn họ để có thể nhìn rõ trong bóng đêm đường theo thói quen thì có ánh sáng vẫn tốt hơn một chút Quang cảnh hiện ra trong mắt Là một sơn động chỉ trích thành nhũ Nơi này ẩm ướt vô cùng Sờ vào chỗ nào cũng thấy Ướt đầm những nước Điện xung quanh đều là thành nhũ to Như thân người Bạch vô cầu nói Sao nơi này còn có cả cái này vậy Ông đây còn tưởng vào đến đây Là có thể chỉ vào mỗi hai tên Đại phương sư kia mà chửi đồng rồi chứ Ông dạ Không phải cho nói đấy là mộ sao Bên ngoài có cái hố tuẫn táng Thì trông cũng giống đây Còn cái này thì phải giải thích thế nào đây Có một phần nhà ai Lại ướt giật thế này không Sợ thì hai người chết phân hủy chưa đủ nhanh hả Còn chưa nói hết câu Ánh mắt tinh tường không chê vào đâu được Của vị yêu vương này Đã đụng phải Một cụm thạch nhũ mang đá Cách chừng ba bốn trường trước mặt Trông thấy có một người phụ nữ trẻ tuổi Ôm một đứa trẻ con Bị nhốt bên trong cụm thạch nhũ mang đá Được cái lồng đó Măng đá ở đây gần như đều là trong suốt Có thể nhìn thấy rõ Ngô quan tướng mạo của người phụ nữ kia Tên thổ lỗ dù là yêu quái Nhưng thình linh nhìn thấy Thì cũng giật cả mình Đã đến khi hắn hoàn hồn lại Bắt đầu quan sát những cụm thạch nhu măng đá xung quanh Bên trong mỗi một cụm trầm tích Đều có thể nhìn thấy một người Ngoài trừ mấy cụm nhốt xác nam thiếu niên Nhưng thi thể còn lại Hầu như đều là phụ nữ Bọn họ vẫn mang dáng vẻ trước khi chết Đến qua cô không giống như là đã chết Mà chỉ như đang ngủ mà thôi Dạ thì có chút giống mộ phần rồi đây Quyên bất quỳ hít sâu một hơi Đứng dưới những quan tài bằng băng đá nói tiếp Đây mới là nơi giữ người bồi tắng Dùng măng đá làm quan tài Ông già ta cũng mới lần đầu gặp được Trước kia đến cả nghe Cũng chưa từng nghe qua Hỏa sơn Trong lúc ông giả đang vừa nói Vừa ngó đâm ngót tay Bất trông thấy ở vị trí sát vách động Có một cụ măng đá lớn Bị nhốt bên trong không phải phụ nữ Mà là một nam nhân tóc đỏ Đúng là vị đại phương sư tóc đỏ Hỏa Sơn kia Trông thấy Hỏa Sơn xuất hiện bên trong măng đá Tiêu thành hét to một tiếng Bất ngờ vung tay không Đấm vào cột măng đá đang bao vây Hỏa Sơn Một đấm của tiêu thành Đánh vỡ măng đá Đại phương sư tóc đỏ theo đá đổ người ra Lúc này Hỏa Sơn Đã lâm vào hôn mê sâu Mặc cho Tiêu Thành kêu gọi thế nào Thì gã vẫn không hề có phản ứng bất Quỷ bất quý đi đến bên cạnh hòa sơn Rồi con tay Tham mạch trên cổ tay trái Của đại phương sư tóc đỏ Sau mặt ông già chậm rãi xa sầm xuống thu lại nét cười trên mặt Nói với Tiêu Thành Người còn điều gì chưa nói nữa không Tiêu Thành dám thề với trời Nếu còn nửa cầu dâu Diếm Thì đời này không được chết tử tế Chết rồi quỷ hồn xếp thành tiệm Mãi mãi không thể siêu sinh. Nghe thấy quỷ bất quỷ có ý hoài nghi mình. Tiêu Thành thêm mặt trực tiếp đường ngon cái lên miệng, cắn đứt nuốt vào bụng. Giờ bàn tay đắc cột một ngón lên tiếp tục nói. Nếu vẫn chưa tin lời ta, Tiêu Thành nguyện lấy cái chết để chứng minh trong sạch. hệ ông giả ta chỉ hỏi một câu. Đáng yên đang lạnh, ngươi làm cái gì vậy? Quỷ bất quỷ nhìn thấy Tiêu Thành dùng ra phương pháp tuyên thể nghiêm khắc nhất quả phái phương sĩ thì lập tức khôi phục lại dáng vẻ cột nhà ban đầu, vừa tiếp tục thăm mạch cho Hỏa Sơn, vừa tự lẩm bẩm nói: "Quảng nhân cũng thật là, dạy đệ tử không dạy thuật pháp lại đi dạy phương thức thề thoát tuyệt đường lui trước." Lúc này, Bạch Vô Cờ cũng thỏ lại gần, hắn nhìn điền Sơn, sắc mặt trắng như tờ giấy, lên tiếng hỏi cha ruột của mình: "Ông già, Hỏa Sơn không sao đích chứ?" "Gã mày mắn đấy." Nếu ông già ta đến chậm một bước Thì Quảng Nhân sẽ thế chô gã Trở thành người nhậm chức Đại Phương Sư Cuối cùng còn sống trên đời Quy Bất Quỳ nói đến đây Thì vây tay gọi Tiêu Thành Đã cột mất một con tay lại gần Bảo hắn dùng mau tươi từ vết thương rót vào miệng Hòa Sơn Mặc dù không rõ ông giả này Làm vậy là có ý gì Nhưng Tiêu Thành vẫn làm theo lời Quy Bất Quỳ Đừng con tay cụt vào miệng Hòa Sơn Có điều mau tươi chảy ra Lại không trôi xuống bụng đại phương sư tóc đỏ bỏ lát sau Màu tươi rót đầy trong miệng hòa sơn Lại theo khóe miệng dì ra ngoài Thấy máu của mình bị lãng phí như vậy Tiêu thành đang định Rõ hỏi quy bất quỷ Thế này là sao Thì hòa sơn đang hồn mệt bất tỉnh Đột nhiên cử động Khi tiêu thành rút tay ra khỏi miệng hòa sơn Đại phương sư tóc đỏ Bắt đầu kịch liệt ho khăn Bởi đầu Hỏa sơn chỉ nhỏ hết chỗ máu trong miệng Không phải của mình ra Sau đó, theo cùng với máu tươi trong miệng Còn có một bãi dịch nhảy màu trắng ngà Bị nôn ra cùng Bãi dịch nhảy như thể có sinh mệnh Sau khi bị nhổ ra Thì chậm dãi nhúc nhích Di chuyển đến chỗ máu tươi trên mặt đất Rồi dần dần hút khô chỗ máu Bị hòa sơn phun ra Lâu này, hòa sơn đột ngột mở mắt ra Sang mặt từ trắng bạch Biến thành đỏ hồng Thất thần hô to một tiếng Rồi tiếp tục la lớn Người buông đại phương sư ra mạng ta cho ngươi Thì cốt ta cho ngươi Hồn phách ta cho ngươi Người buồn thả Đại Phương Sư đi Kêu gạo đến đây Thì Hòa Sơn nhận ra Có mấy người đứng bên cạnh mình Trong lúc hoảng loạn Gà nhận nhầm Ngô Miễn Quý Bất Quý Là đệ tử của mình Cũng bà kể hai người này rốt cuộc là ai Hòa Sơn đi phát điên lật đật bò dậy Tùm tay hai người làm đảo kéo theo bọn họ Đi sâu vào bên trong động thạch nhũ Đại Phương Sư Quảng Nhân Đang gặp nguy hiểm Các người cùng tạ đi cứu người Hỏa Sơn vừa đi vừa nói tiếp Chúng ta dù có phải cùng nhau liều mạng Cũng phải cứu được Đại Phương Sư Quảng Nhân ra Chúng ta đều có thể chết Riêng Đại Phương Sư không thể Trên đời này Không có người nào không thể chết được Ngồi mấy lạnh lùng đáp trả Đồng thời giật tay mình Ra khỏi tay Hòa Sơn tiếp tục nói Các người tiến vào từ 3 ngày trước Người hôn mê bao lâu Thì Quảng Nhân đã gặp nguy hiểm bấy lâu Ông ta sống hay chết Người tự tính đi Ba ngày rồi Lúc này Hòa Sơn mới tỉnh táo lại Gà đi một vòng tại chỗ Trông thấy mấy người và yêu trước mặt Lại lầm bầm nói Các người là ngô miễn và quy bất quy Tại sao bây giờ các người mới đến Nếu các người đến từ 2 năm trước Ta và Đại Phương Sư Cũng không rơi vào tình cảnh thế này Ý của người là Mấy người chúng ta hiển nhiên Phải ra mặt Tránh tay chắn nạn Cho các ngươi đúng không Bạch vụ cầu tiến lại Hùng hăng trừng mắt Nhìn hòa sơn lại nói tiếp Nói vậy thì người bị nốt trong quan tài mang đá Hẳn phải là chúng ta Để cho hai thầy trò ngươi và Tiêu Thành Đứng một bên chế diễu phòng Chê Người bị nốt trong quan tài mang đá Cũng đáng lắm mà Và đây ông đây quên không nói với ngươi Vừa rồi ở cửa đã trông thấy thủ cấp Của người cha quảng nhân của ngươi đây Đầu ông ta làn lóc dây đất Cơ thể thì bị chặt là thành mấy khối Cho vào nồi nấu lên Và rồi người ăn canh nấu từ thịt ông ta Mới tỉnh lại đây Bánh vô cầu còn chưa nói xong Hỏa sơn lúc này Vẫn đã hào hết thể lực Rốt cuộc không gắng gượng thêm được nữa Há mồm học máu tươi Rồi trận trăng mắt ngăn lan ra đất Ngất xỉu thêm lần nữa Tiêu thành sợ hãi vội vàng đưa Hỏa sơn dậy Không ngừng kêu gọi bên tai gã Đại phương sư tỉnh lại Đại Phương Sư xin tỉnh lại Đại Phương Sư Quảng Nhân không sao cả Vừa rồi yêu vương chỉ đang nói đùa thôi Đại Phương Sư trở nên cường thật Trong khi Tiêu Thành không ngừng lay gọi Hòa Sơn Quyên Bất Quỳ ngồi xổm xuống đất Quan sát bãi dịch nhảy Bởi Đại Phương Sư tóc đỏ nhổ ra lông này Nó đã hút khô chỗ máu của Tiêu Thành Đang nhích dặn về bãi máu Hòa Sơn Vừa nôn ra Muốn hút tiếp Theo tốc độ hút máu không ngừng Kinh thước bãi dịch nhảy Phúc bắt đầu tăng lên. Lông đầu chỉ bằng bàn tay. Đến giờ đan nở to gấp đôi. nó hút máu của Hòa sơn. Tiếp tục không ngừng nở ra. Không ngờ cái thứ ghê tầm này. Vẫn chưa tuyệt diệt. Quỷ bất quỷ lấy một khối chậm tích. Từ cụm băng đá. Bị tiêu thành đánh vỡ lúc nãy. Khôi vào bãi dịch nhảy. Sau đó ngần đầu cười tùng tìm. nó với ngô miễn. Cùng đang quan sát mình. Đây là mỡ của quỷ thú trì hợp. Lúc trước tử phúc có một khối Là ta còn nói là khối cuối cùng trên đời này Xem ra lời đại phương sư nói Cũng không thể dùng làm tiêu chuẩn được Thầy Ngô Miễn không có ý định đáp lời Quỷ bất quỷ cười gận một tiếng rồi nói tiếp Toàn thân quỷ thú trì hợp Chỉ có một khối mỡ ở ngực Càng hút được nhiều máu thịt người Thì thể tích càng lớn hơn truyền thuyết kể lại năm đó thường vương võ đinh có một khối mỡ của quỷ thú trì hợp đã ăn nó như ăn mỡ dê. Kết quả sau đó, bà đã thích ăn số máu thịt người. Cuối cùng bị tu sĩ dùng máu người dẫn dụ hồi mỡ quỷ thú trì hợp ra, cho nên mới không gây ra sai lầm đáng tiếc. Sau đó, còn có một tập tục phổ biến một thời gian, đó là dùng mỡ của quỷ thú trì hợp mê hoặc tâm trí và hồn phách người sống biến thành hoạt tử nhân. Sau đó, dùng những hoạt tử nhân này Làm vật bồi tắng Sau nữa thì do mỡ của quỷ thú trì hợp Quá khó tìm Tập tục này mới dần biến mất Không ngờ trăm ngàn năm qua đi Mỡ của quỷ thú trì hợp Đã tuyệt tích trên đất liền Mà trên hòn đảo Nam Sơn nhỏ bé này Lại vẫn còn một khối Lâu này Hòa Sơn bị tiêu thành lay gọi mãi Cũng đã tỉnh lại Hòa ăn hơi lấy sức Gà suy yếu lên tiếng Nói về phiên ngô miễn và quy bất quy Đại phương sư Quảng Nhân hiện giờ Bình an chứ Ngồi miễn ta tin lời ngươi Đại phương sư Quảng Nhân hiện giờ sống hay là chết Ta không phải là bố của đại phương sư Ông ta lại không phải là con trai ta Ta làm sao mà biết được Ngồi bên lướt mắt nhìn hòa sơn Lại thấy bộ dạng trật vật thết thảm của gã Mới nói thêm một câu Để người còn có thể sống được Hẳn là ông ta cũng không chết được Tuy rằng lời nói ra nghe rất trướng tay Nhưng lại là đáp án mà Hòa Sơn muốn nghe nhất. Đại phương sư tóc đỏ. Hìn một hơi thật sâu. Được Tiêu Thành diều đứng dậy. Nói với mấy người và yêu trước mặt. Mặc kệ Hỏa Sơn có oán thù gì với các vị. Cùng mong các vị có thể nề mặt đại phương sư tử phúc. Mà ra tay kêu giúp đại phương sư Quảng Nhân. Hiện giờ đại phương sư Quảng Nhân lành ít giữ nhiều. Đêm muộn thì chỉ e. Đại phương sư sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Giọt quạt lúc trước. Cả người đang gặp phải cái gì? Quỷ bất quy bán ra, mở quạc cầu lửa, thiếu rồi khơi mở quỷ thú trì hợp dưới đất. Trong không khí tràn gặp mùi mỡ tanh cháy khét, sau đó, ông già cười tầm tím, Niên Hỏa Sơn tiếp tục nói. Nghe Tiêu Thành nói nơi này là đạo tràng thanh tu của phong Loan Tông, nhưng mà ông già ta vẫn có chút nghi hoặc, nếu phong Loan Tông bọn họ lợi hại đến thế thì năm đó đáng ra phải là phái Phương Sĩ bị diệt môn mới đúng. Thế thì cũng không cần Đại Phương Sư Hòa Xuân Phải gánh lấy tội lỗi Tự hủy tông môn Hòa Xuân hít sông một hơi Nhìn quy bất quy nói Tiêu Thành nói không sai Nơi này vừa là đạo tràng của Phong Loan Tâm Cũng là Mộ phận vị tông chủ cuối cùng của bọn họ Vừa đi vừa nói đi Đừng để Đại Phương Sư Quảng Nhân Chờ lâu quá Hòa Sơn rốt cuộc Vẫn là người từng làm Đại Phương Sư So với Tiêu Thành thì trầm ồn hơn nhiều Cho dù bị Quy Bất Quy gượng ép Phải trả lời câu hỏi của ông giả Thì gã cũng muốn vừa tiếp tục Đi tìm Quảng Nhân Vừa kể lại chuyện mà ba thầy trò bọn họ Đã trải qua ở đây Cuối cùng ngược lại là Ngô Miễn và Quy Bất Quy Bị gã lôi kéo Tiếp tục đi sâu vào trong động thành nhũ Hòa Sơn dường như Biết Tiêu Thành đã nói gì với bọn họ Đại phương sư tóc đọt trực tiếp Lật qua những gì sư đệ của mình đã kể Và đi vừa nói tiếp Lục trước đại phương sư Yên Ai Hầu, Diệt môn Phong Loan Tông, không chỉ đơn thuần là vì bọn họ lạm sát người vô tội, mà còn vì Phong Loan Tông có liên quan đến thuật sĩ Mã Ngọc. Sĩ Mã Ngọc là nhân vật có thể sánh ngang hàng với đại thuật sĩ Tịch Ứng Trần. Hẳn là trong đời hai vị đại thuật sĩ này cũng khá là giống nhau. Cả hai đều coi vị đại phương sư đương thời với mình là kình địch cả đời, chẳng qua Tịch Ứng Trần sau khi biết mình Không phải là đối thủ của Tử Phúc, thì gia xuất miệt tu luyện không ngừng, mong đến một ngày có thể đánh bại địch thủ định mệnh của mình. Còn Mã Ngọc, sau vài lần khiêu chiến với Yên Ai Hầu, thế mà lại có tư tưởng lệch lạc, mượn hồn phách người sống để gia tăng thuật pháp. Thủ đoạn đoạt hồn của Mã Ngọc vô cùng khôn khéo. Ông ta khơi mào chiến tranh giữa các nước Trư Hầu, hoặc là dẫn các bộ tộc du mục xung quanh tiến đến đánh giết Bản thân mình thì ở giữa, làm ngư ông đắc lợi. Vụn trộm lây đi không ít hồn phách. Có điều mánh khoen như vậy, dù có thể giấu được một lúc, cũng không thể giấu được cả đời. Không lâu sau đó, Quỳ sai âm ty thấy số lượng người chết và hồn phách thu về địa phủ không khớp, đã chủ động tìm đến đại phương sư Yên Ai hầu Ở ngay trước mặt các vị danh túc phái phương sĩ, mà ra sổ sinh tử. Phát hiện trong mười năm qua, tổng số hồn phách thiếu hụt, Đã vượt qua con số 3 vạn Bởi vì Yên Ai Hầu Là lãnh tụ của tu sĩ trong thiên hạ Nên âm ty liên tìm đến Hỏi tội ông ta Trước đó chỉ Yên Ai Hầu Cũng đã phát giác chuyện xảy ra Chiến tranh liên biên dường như Là bị ai đó ngấm ngầm thao tác Nếu còn chưa kịp bắt tay vào điều tra Thì âm tí đã tìm đến tận cửa Yên Ai Hầu Cùng với quỷ sai âm ty Làm ra một kế Trong một trận đại chiến mấy vạn người Bọn họ ẩn giấu khí tức của mình Trà trộn vào trận tuyến hai quân Sau đại chiến Trong lúc phe chiến thắng Cho người dọn dẹp chiến trường Bọn họ đã trông thấy Một bóng người cổ quái xuất hiện rất đội ngũ phụ trách thu dọn Người nọ len nút sử dụng pháp khí Thu gom hết mấy ngàn hồn phách Vừa mới chết Đúng vào lúc hắn cảm thấy Đã gần được rồi Yên ai hầu và quỷ sai âm tí Đột nhiên hiện thân Sau khi loại trừ thuật pháp che giấu thân phần của người nọ Mới phát hiện nhân vật đã tranh đoàn hồn phách với âm ty Thế mà lại là thuật sĩ Mã Ngọc Mã Ngọc bị bài lộ thân phận Đã thi triển ra hết những thủ đoạn mình có Liều sống liều chết Cuối cùng chạy thoát được khỏi trận hỗn chiến Yên Ai Hầu và quỷ xoay âm ty Lần theo dấu vết hơi thở Mã Ngọc để lại truy đuổi đến tận cửa phong loan tâm Để thấy đại phương sư Yên Ai Hầu Và quỷ xoay âm ty đến tận cửa hỏi tội Tông chủ Phong Loan Tông lúc ấy Là ly chính cũng coi như dễ nói chuyện Mở rộng cửa Mở đại phương sư và quỷ sai vào trong Trải qua mấy lần tra xét Mà trước sau Với không tìm thấy tung tích của Mã Ngọc Diên thiên là địa võng trùng trùng điệp điệp Của Yên Ai Hậu Và quỷ sai âm ty Tên thuật sĩ này Lẽ ra không thể nào có cơ hội đào tàu mới đúng được chứng kiến người của mình gần như Đã lục tung tất cả mọi ngóc ngách lên Mà vẫn không có kết quả Chính Yên Ai hầu cũng cảm thấy hoài nghi Lẽ nào mang Ngọc Thật sự đã thừa dịp mình không chú ý Mà chạy thoát thân rồi Điều tra phong loan tông suốt 3 ngày 3 đêm Không thu hoạch được gì Yên Ai hầu hết cách Đã phải cùng với quỷ sai âm ty Rời khỏi phong loan tâm Có điều quỷ sai vẫn chưa chịu từ bỏ Một tháng sau bọn họ Bắt được cháu trai Lý Minh Của tông chủ Lý Chính Tiến hành tra khảo hồn phách của người này Lì mình không chịu được khổ hình Đã kể ra ngọn nguồn sự việc Vì thợ sĩ Mã Ngọc kia Cùng với chú của hắn là bạn tốt nhiều năm Ngày hôm đó Quả thực đã trốn đến phòng loan tâm lộc ấy Mã Ngọc thân mang trọng thương Không đủ khả năng thi triển độn pháp ngũ hành Đã cầu xin Lý Chính trợ giúp dấu mình đi Sau đó Lý Chính đưa người bạn này Đến phòng ngủ của tâm chủ Chân trước bọn họ vừa đi vào Chân sau yên ai hầu Và quỷ sai âm ti đã đuổi đến trước cửa phòng loan tông. Lục A Minh cho rằng Ma Ngọc đã không còn khả năng đào tẩu nữa, căn phòng đó hắn cũng từng đặt chân vào, hoàn toàn không có chỗ nào có thể giấu người được. Nàng gật đầu, Yên Ai Hậu và Quỷ Sái Âm Ti tiến vào lục soát toàn bộ tông môn suốt 3 ngày 3 đêm và không phát hiện dấu vết nào của Mã Ngọc. Phòng ngủ của tông chủ trước sau bị trà soát không dưới 10 lần. Từ đầu đến cuối Để không phát hiện được bóng dáng vị thuật sĩ kia Đã đến khi Yên Ai Hầu Và quỷ say âm tí trắng tay rời khỏi Lì mình lại tận mắt nhìn thấy Chú của mình đưa mã Ngọc Từ trong phòng ngủ ra Căn phòng kia được Yên Ai Hầu Đích thân cha xét Ông ta dám cam đoan trong đó Không có ngăn ngầm mật thất gì Mã Ngọc có thể trốn trong phòng loan tông Suốt 3 ngày không bị ai phát hiện Là chuyện hoàn toàn không có khả năng Phải biết rằng người đội bắt hắn không chỉ có đại phương sư đầu tiên của phái phương sĩ mà còn có cả quỷ say âm ty trưởng quản sinh tử của địa phủ Ở trước mặt bọn họ bất kể là ai cũng không thể lần trốn hoàn hảo đến mức không để lộ ra một chút khí tức nào Lâu này yên ai hầu chẳng nghĩ đến tỷ thế tiên duyên cốc của phong loan tông vẫn luôn bị người ngoài chế nhạo Lẽ nào thư pháp khí đất tương truyền rằng chưa được một vũ trụ khác kia thật sự tồn tại ư? Trong lúc Diên Ai Hầu đang cùng Quỷ Sái Âm bàn bạc xem nên truy bắt Mã Ngọc thế nào, Phong Loan bên kia, không biết chập mạch chỗ nào lại đến gây sự với phái Phương Sĩ, có thể là vì muốn trả thù, Vũ Yên Ai Hầu đến Tông môn lục tìm kiếm Mã Ngọc hoặc là Ly Chính, mở mặt đại Phương Sư đầu tiên. Trưởng minh Tông môn của mình rất cường đại, cho nên bắt đầu chơi trò khiêu khích. Phong Loan giả dạng thành người của phái Phương Sĩ, Tàn sát người dân các nước chư hầu Đem nghiệt nợ lúc trước Mã Ngọc cây ra ra họa lên đầu Đại Phương Sư Yên Ai Hầu Có điều cuối cùng Trong cuộc ganh đua với Đại Phương Sư Lý Chính vẫn thất bại triệt để Thủ đoàn của hắn bị Yên Ai Hầu Vạch trần trước mặt Càng vì quốc vương chư hầu Lý chính và chúng môn hạ đệ tử Bởi vì sát nghiệp quá nặng Sau cùng vẫn chịu chết trong tay Đại Phương Sư Trước khi Lý Trinh chết Mà Ngọc đã từng đột nhập đại lão muốn cứu người đi có điều lý tông chủ Tự biết mình khó mà chạy được Đã giao con riêng của mình cho Mã Ngọc đưa đi Cảnh nhờ hắn nuôi nấng Đưa trẻ lên người Ngoài trừ con trai mình Lê Chính còn giao cả chi bảo của tông môn Là tị thế tiên duyên cấp cho Mã Ngọc Mã Ngọc đời này Tuy rằng giết người vô số Nhưng đôi đãi với bạn bè Lại không có gì để chê Sau khi Lê Chính chết Hàn thay bạn mình thu lại hồn phách Đi thần sắp xếp chuyện đầu thai cho bạn luôn Sau khi an bài thỏa đáng mọi việc Mới dân theo con riêng của Lý Chính Chạy ra ngoài biển Trôn lên hòn đảo nhỏ này sống tiếp Nuôi dạy con riêng của Lý Chính Cho đến khi trưởng thành Ma Ngọc mới kể cho đứa trẻ nghe Nếu chuyện đã xảy ra Ngoài trừ dạy nó thuật pháp Bồn môn phong loan tâm Ma Ngọc còn truyền dạy cả thuật pháp Sở học cả đời của mình Sau nữa Ma Ngọc Lại tìm cách bắt giữ mấy thủy thủ trên thuyền buôn Đi ngang qua đảo Nam Sơn Em bọn họ ở lại đảo Kể từ đó Phong Loan Tông Đã bị diệt môn trên đất liền Lại một lần nữa tái lập trên đảo Chỉ là những đệ tử này Thật sự không có thiên phú gì Thuật pháp cũng không học được bao nhiêu Chỉ có thể sử dụng như một đám cu ly Cuối cùng thì cho đám đệ tử đó Xây dựng một bộ mộ phần thật lớn trên đảo Sau khi xây mộ không lâu Ma Ngọc và con riêng của Lý Chính Đánh nhau chí chết Lúc sắp chết còn giết hết cả đệ tử Chỉ có một đệ tử phụ trách Về đất liền mua sắm đồ dùng thực phẩm chạy thoát Về sau Quảng Nhân và Hòa Sơn Có được tin tức liên quan đến đảo Nam Sơn này Cùng xuất phạt từ chỗ hậu Duệ Của người đệ tử may mắn kia Khi Hòa Sơn kể xong một đoạn ẩn tình này Mọi người cũng đã đi đến Cuối động Thạch Nhũ Đại phương sư tóc đỏ đứng lại Nói với mấy người và yêu phía sau Đây là những chuyện mà Hòa Sơn biết được Về đào Nam Sơn Và Phong Loan Tông Bây giờ mọi người đều nghe biết hết rồi Đại phương sư Quảng Nhân Xin làm ơn các vị Lúc này Bách vào cầu phe phải lắc đầu Nói với đại phương sư Chả bỏ lát rồi hẳn làm ơn Còn chuyện là có người bên trong cột đá Là như thế nào Rồi người lại làm sao Chui vào được bên trong Còn nữa Người và Quảng Nhân rút cuộc Đã xảy ra chuyện gì Sao lại tách ra Người bị nhốt vào cột băng đá Ông ta thì sao Hỏa Sơn Mấy chuyện này mà không nói rõ Thì đừng mong ông đây sẽ bán mạng cho người Ai biết được Liệu này có phải manh khóe các người bày ra Để hại mấy người chúng ta hay không Thời điểm này Hỏa Sơn Còn phải trông cậy vào bọn họ Giúp mình cứu Quảng Nhân Trong lòng dù giận Nhưng lại không dám đắc tội Với hai người hay yêu này cái sâu một hơi rồi nhắc chân đi ra khỏi động thành nhũ về hướng vùng trống đen thối bên ngoài và đi và nói tiếp vẫn cư và đi và nói đi lúc cho ngôi mộ này xây dựng vội vàng không có người bồitắng để bây giờ bổ sung thấy Hòa Sơn ra khỏi động thành nhũ Ngô miến và quý bất quý đưa mắt nhìn nhau một chút là này hai người không vội đi theo sau quý bấtỳ thậm chí Còn cản hai con yêu quái lại Đi đến đây rồi Thì không phải vội Đại phương sư Hòa Sơn Người và lệnh sư tôn Chắc là bị tách ra ở phía trước đúng không Người không nói rõ Thì mấy người ông giả ta Làm sao dám đi bừa qua đó chứ Xảy ra chuyện gì Người cũng không nói Ai biết liệu người có thỏa thuận gì Với chủ nhân ngôi mộ này Dùng chúng ta đổi lấy sư tôn của người hay không Ta vốn đang định nói đây Hòa sơn quay đầu nhìn lại Trên mặt đã xuất hiện vẻ nôn nóng Gã đứng bên ngoài động thạch nhũ Hi sâu một hơi Rồi tiếp tục nói với đám người Và yêu ngô miễn quý bất quy Khi ta và đại phương sư Quảng Nhân tiến vào Trong thành nhũ mang đá Đã chưa đầy dân đào Sau khi bị mê hoặc tâm trí Nữ quyến và trẻ nhỏ Đều đi vào bên trong mê trận thạch nhũ Nhưng người còn lại đợi ở bên ngoài Tuy đều là bồi táng Nếu cũng chia ra bên trong bên ngoài. Bởi vì sợ sẽ bất truy động rừng, ta và đại phương sư không chịu vội giải cứu dân làng. Mở rằng nơi này tuy bị vệ thi khống chế, nhưng chỉ cần có thể tìm được phong chủ mộ. Pha hỏng liên kết rất chủ mộ và vệ thi, thì vệ thi sẽ có thể đi đầu thai chuyển thế. Có điều đến khi ta và đại phương sư vượt qua nơi này, mới đổi đến địa điểm tiếp theo, thì đột xảy ra biến cố. Hỏa Sơn còn chưa nói xong, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, rồi một luồng sáng chói mắt xuất hiện sau lưng đại phương sư tóc đỏ. Trong luồng sáng truyền ra một giọng nói: "Do rằng ta đã bỏ qua cho ngươi một lần, chỉ cần ở lại nơi này với ta, thì sẽ không so đo với thầy trò các ngươi nữa, sao lại gạt ta?" Cho khi nói, luồng sáng chói mắt còn nhanh chóng banh chướng rộng ra. Để khi Hỏa Sơn muốn tranh đi thì đã không kịp nữa nhai mắt đã bị luồng sáng nuốt trừng sau đó nó lại vụt biến mất tiêu không gian bên ngoài động thành Vũ lại biến thành một bầu đen nhánh như lúc đầu chỉ là hòa sơn vừa rồi đảm nhiệm vai trò dân đường thì không thấy bóng dáng đâu nữa đại phương sư Hỏa sơn đại phương sư thì Hỏa sơn đột nhiên biến mất tiêu thành vò sát cờ động tiếp tục gào lên với khoảng trống tối ốm bên ngoài đại phương sư Hỏa sơn ngày sao rồi đại phương sư Hỏa sơn Muốn gặp người tóc đỏ kia sao Vào đây Vào đây là người có thể gặp được Trong khi Tiêu Thành Đang kêu gào với không khí Ngay tại vị trí hòa sơn Bị luồng sáng nuốt trừng Trở xuất hiện một chấm sáng to bằng nắm tay Giọng nói vừa rồi lại lần nữa vang lên Còn có một nam nhân tóc bạc nữa Người tiến vào Là có thể đưa hai người bọn họ rời đi Tiêu Thành cho dù cứu thầy sốt ruột Nhưng cũng không dám đi bờ vào trong Thuật pháp của Hòa Sơn hơn xa mình Cho dù vừa rồi Gà bị nhốt trong thành nhũ mới được cứu ra Nhưng ngày đến thời gian phản kháng công chưa có Đã bị luồng sáng bắt đi Đại phương sư đã như vậy Thì bản thân Tiêu Thành hắn Làm gì có phần thắng nào Cả vị tiền bối Mà cứu người Hết cách Tiêu Thành chỉ có thể quay đầu lại Cầu cứu Ngô Miễn và Quy Bất Quý Hiện do ngoài trừ hai người bọn họ Hắn không thể tìm được bất kỳ trợ giúp nào Đầu lúc này, Quy bất Quy đột nhiên bật cười kha kha rồi tiến lên phía trước một bước, đứng ở cờ động, nói với chấm sáng cho mắt bên ngoài. Trước tiền mặc kệ tóc bạc tóc đỏ gì đó đi, ông già ta muốn thỉnh giá một chút, nên xưng hộ người như thế nào đây? Dù sao thì, người có thể đồng thời giải quyết hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hỏa Sơn ở trên đời này, không có nhiều lắm. Nhưng mà ông giả ta nghĩ nát óc, cũng chưa nghĩ ra được người sẽ là ai. Hiện giờ chỉ có vài người như vậy. Dù một bàn tay là đếm hết rồi, thế mà lại đều không giống người. Nói đến đây, Quyên Bất quy lại cười một chút tiếp tục nói. Ông già ta lại lắm miệng hỏi một câu, người là Mã Ngọc hay là con trai của Lý Chính? Có người nói Mã Ngọc đã chết, còn nói con riêng của Lý Chính cũng cùng chết theo rồi. Bởi khiến một hòn đảo Đang tươi đẹp biến thành như vậy Nhưng mà ông già ta Nghĩ mãi không thông Đã sở hữu pháp khí Chưa đựng một vũ trụ khác Mã Ngọc cũng được Mà con trai Lý Chính cũng được Chỉ cần ẩn thân vào vũ trụ khác kia Đoàn tuyệt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài Thế thì Hai người bọn họ Còn phải chết nữa sao Ông già Cha làm con trai cha ngỡ ngặn luôn rồi đây Bách vô cầu đứng một bên Cao mày nói chen vào một câu. Hà liêng nhìn chấm sáng loa mắt kia một cái rồi nói tiếp. Bởi rồi không phải Hòa Sơn, đã chính miệng nói rồi sao? Mã Ngọc và con riêng của Lý Trinh đã chết. Làm sao mà bọn họ lại sống rồi? Hòa Sơn tận mắt, nhìn thấy hả? Quy bất quỳ cười khà khà hỏi lại. Sau đó, tiếp tục nói với chấm sáng ngoài cửa động Mã Ngọc, trải qua trăm cây ngàn đắng, mới đưa được con trai Lý Trinh đến đây. Là để xây mộ phần cho hắn sao Sau đó Bọn họ chết rồi mới làm loạn Hai người trên đảo này Chỉ vì năm đó lúc chết Không có người bồi tán Bây giờ thấy buồn Để mới gây ra sóng gió Còn trải ngốc Người nói xem Người có tin không Người là Quy Bất Quy đúng không Trước đó người tóc bạc Từng nhắc đến người Quy Bất Quy vừa nói dứt lời Trong chấm sáng Lại phát ra tiếng nói Dừng một chút Rồi lại tiếp Hình như có có một người tên là Ngô Miễn Chính là đứa con trai này của ngươi hả Sao trông không giống như hai người bọn họ nói nhẹ Giọng đó kia nói đến đây Sáng mặt Ngô Miễn liền xuất hiện biến hóa Trọng tài nhạy mắt xuất hiện thành pháp khí Không phải đao, cũng không phải kiếm của mình Thuận tay bổ một nhát về phía chấm sáng Đào phòng chém vào ánh sáng Lại không hề có dấu hiệu gì cho thấy Là đã chém chúng thực thể Chính Ngô Miễn cũng không nghĩ đến Sẽ có kết quả thế này Y hơi cao mày Đó với chấm sáng Đây là tị thế tiên duyên cấp Pháp khí cổ quái hoa ra người mới là Ngô Miễn Và rồi ta nhận sai người Giọng nói giữa ánh sáng lại vang lên Nếu nhất định muốn biết Vậy thì chỉ ý các người quy bất quy người nói rất đúng Ta là con trai của tông chủ cuối cùng Của phong loan tâm Lý chính, lý niệm Luôn sáng các người nhìn thấy Chính là tỷ thế tiên duyên cấp Muốn xem kỹ thì xin mời Tiến lên vài bước Chỉ cần ra khỏi động là có thể nhìn thấy rõ ràng Nói ra lời như vậy Lại càng không có ai dám tùy tiện Bước ra ngoài Quy bất quỳ cười kha kha Lại lần nữa nói Tại sao nhất định phải là chúng ta đi vào Mà không phải thiếu tông chủ người đi ra nhỉ Là bởi vì phạm vi xa nhất Của tỷ thế tiên duyên cấp Chỉ được đến chỗ đó Hay là vì còn nguyên nhân nào khác Bởi vì ta mắc bệnh Không chữa được Không thể ra khỏi tị thế tiên duyên cấp Giờ nó bắt trước theo quy bất quy Cười kha kha một tiếng Rồi nói tiếp Năm đó khi ta được Mã Ngọc Đưa đến nơi này Không lâu sau đã xuất hiện Bệnh trang của người sắp hết dân thọ Mã Ngọc nói là Do phụ thân của ta lúc sinh thời Đã giết quá nhiều người Nghiền nợ trong chất một mình ông ấy gánh không nổi Cho nên mới liên lụy đến cả ta Sau đó Mà Ngọc dùng hết tất cả mọi cách Có thể nghĩ ra được Mà cũng không thể chữa khỏi bệnh cho ta Để lúc thấy ta sắp chết đến nơi Ông ta mới đưa ta vào tị thế tiên duyên cốc Ta ở nơi này Có thể sống mãi Không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài Đáng tiếc tỷ thế tiên duyên cốc Chỉ có thể cất chứa một người Không lâu sau Thì Ma Ngọc cũng đến lúc mãn thọ chuẩn bị qua đời Ông ta nói rằng Đời này đã thiếu nợ phụ thân ta quá nhiều Không cách nào báo đáp hết được nên mới bổ đáp cho ta Ma Ngọc lo lắng Ta sẽ bị người khác ức hiếp Trước khi chết Đã tự luyện mình thành vệ thi Bao nhiêu năm qua vẫn luôn ở đây bảo vệ ta Lý niệm không nhanh không chậm Kể hết những gì mình đã trải qua Sau đó Tiếp tục nói với Ngô Miễn Quy Bất quý Vào lúc này, ta nên cung kính tiễn các người đi. Nếu các người đã biết về bí mật của Tị Thế Tiên Duyên Cấp, để tranh cho bí mật lộ ra ngoài, giờ đến vô vàn phiền não, bây giờ đành phải để các vị chịu thiệt, đi chuyển thế đầu thai trước đi vậy. Một câu cuối cùng vừa dứt, từ vị trí lội vào động thành nhũ, đầu điển xuất hiện một bóng người. Từ khí tức của người này, hai người Hai Yêu Ngô miễn quý bất quý, nháy mắt nhận ra đó. Là một cỗ hoạt thi Xem ra Chỉ là vị thuật sĩ Mã Ngọc kia Cho dù là đến bây giờ Thì người này cũng có thành danh sách ngang với Đại thuật sĩ tịch ứng chân Lý niệm cất tiếng cười một chút Rồi nói tiếp Mã Ngọc ở ngay trước mặt các ngươi Hoặc là chết trong tay ông ta Hoặc là có thể đi vào tị thế tiên duyên cấp Ta dẫn các người tham thú phong cảnh bên trong Làm gì mà gấp gáp vậy?" Quỷ Bất Quỷ cười kha kha, nhìn chấm sáng bên ngoài là nhìn vệ thị Mã Ngọc đằng sau, tiếp tục nói: "Ông già ta đoán thử chút nha, Tỷ Thế Tiên Duyên Cốc của ngươi tuy là một đại pháp khí vô cùng tuyệt diệu, nhưng khi sử dụng lại có rất nhiều hạn chế, nếu không phải vậy thì lúc trước phòng loan tâm của các ngươi cũng không đến mức toàn bộ đều phải chết trong tay phái Phương Sĩ." Đã đến đây, Quy bệnh quỷ đưa ánh mắt cổ quái Nhìn về phía chấm sáng phát ra giọng nói Của lý niệm Lại nói tiếp Vậy thì rốt cuộc là hạn chế gì đây Ông giả ta lại cả gan đoán thêm một lần Tị thế tiên duyên cốc Cần phải có hồn phách làm vật dẫn Thì mới có thể phát huy công dụng Đúng vậy không Lý niệm vốn Vẫn luôn ung dung bình thản Nghe đến đó thì đột nhiên trở nên nôn nóng Hồ to với hộ thi Mà thúc thúc Màu đuổi bọn họ chạy đến đây Chỉ cần bọn họ tiến vào Là sẽ thành thức ăn cho tị thế tiên duyên cốc của ta Xem ra ông giả ta đoán đúng rồi Quyên bất quý cười kha kha lại nói Hoặc còn lý niệm Ý tưởng của người không tệ Tức là đã tính sai một chuyện rồi Mới ngày chúng ta Không giống hai vị đại phương sư Bị ngươi dụ dỗ vào kia Trong khi ông giả nói Cố vệ thi kia đang nhào về phía này Cùng lúc đó Ngồi bên Vân luôn không nói gì cô bất ngờ xoay người Đòn hướng vệ thi mà phản công Nằm nhà tóc bạc vừa lật cổ tay Thành tham lang không phải đao Không phải kiếm đồng thời xuất hiện Anh đào chợt lẻ Bộ mạnh một nhát vào vệ thi Thư lục trường chưa đuổi nhóc nhậm tan Suy thị giết luôn thằng nhóc Đúng là vệ thi Do má ngọc biến thành Lúc đó ông ta đã ăn một vỗ lỗ nặng Từ tham lang Má ngọc hiện giờ tuy đã thành vệ thi Nếu vẫn còn trí tuệ như lúc sinh thời Để thầy Pháp khi kia chém vào mình Thì vội vàng lách mình tránh né Không ngờ nam nhân tóc bạc dường như Đã dự đoán được phản ứng này tham lang ở giữa không trung Đột nhiên đảo chiều Tiếp tục nhắm vào vệ thi Đã tránh sang một bên Lâu này vệ thi đã không còn đường trốn tránh Mà thầy thàm làng sắp giờ chém tới Trong miệng mã ngọc Đột nhiên phun ra một hơi Về phía đường đao tham lang trong tay ngô miễn thêm bảo lại Bị một hơi thở này kiềm chế, niệm thời pháp khí đã bị giỳ lại, Vệ Ti vươn cánh tay, gầy đát cánh khô của mình ra, một chụp vàng ngực nam nhân tóc bạc. Một này mà chụp trúng là có thể móc luôn trái tim trong ngực ngô ra. Đồng lúc này, một bóng người cao to đen tối đột nhảy tới bên cạnh Vệ Ti, trực tiếp có chân Đa Bài Mã Ngọc, không một động tác thừa. Mã Ngọc không hề đề phòng sẽ có người đánh lén, lập tức bị bóng đen đá văng đi. Giờ một tiếng Ông ta bay đi và đập liên tiếp Và ba bốn cột thạch nhũ mang đá Rồi mới nga lăn quay ra đất Nhậm lao tam Ông đây báo thù cho người rồi Ngay sau đó là giọng nói như chuông vỡ Của bách vô cầu vang lên Yêu vương bệ hạ cười to một trận Rồi tiếp tục Nó với vệ thi Đã lại lần nữa đứng lên Cho người nhìn đầu Không nhìn đít này khinh thường yêu vương ông đây có phải không Có tin ông đây Gọi hàng tỷ yêu binh yêu tướng đến giết, băm vằm ngươi và cả cái tên lý niệm trong kia ra, rồi bắt bếp nấu canh ăn luôn. Vệ thị lạnh lùng, nhếch bác vô đang đứng vào đắc ý, Tệ còn chưa nói xong, Ma Ngập đã hừ một tiếng, rồi lại há miệng ra, phun một hơi vào mặt hắn. Bạch Vô Cầu bên cạnh Ngô Miễn, cho rằng có ông trẻ nhà mình đứng đó, vậy thì kiên rẻ tham lăng sẽ không dám làm gì mình. Không ngờ vệ thị Thế mà lạnh đột nhiên làm khó dễ Tề thổ lỗ không kịp tranh né Mà thêm một hơi này Chuẩn bị phun trúng vào mặt Ngồi bên đứng bên cạnh Đột nhiên dờ ngang tham lang ra Trước ngợi bách vô cầu Thay hắn chặn lại Cách một tiếng Tham lang bị chấn động phát ra một đợt ngân dung cầu lúc này Vệ thi cũng một lần nữa Nhào về phía một người một yêu ngô miễn và bách vô cầu Có điều chỉ riêng ngô miễn Đã có thật pháp xếp trên ông ta Hùng hồ còn có một bách vô cầu bản linh không kém gì Ở ngay một bên Một người một yêu này Hoàn toàn không có sĩ diện hay kiêu ngạo Mà một đại tư sĩ hay yêu vương nên có Tuy cả hai chưa đến mức gọi là liên thủ Đối kháng vệ thi Để cơ môi khi một người hoặc yêu Dây dừa với vệ thi Thì một yêu hoặc người còn lại Sẽ ở một bên đánh hôi Không ngang chân thì cũng bất tình linh Chủ cho vệ thi một nhát Bất kể là ngô miễn hay bách vô cầu Tình riêng một người đã đủ cho vệ thi đánh mệt nghỉ Hoàng nếu cả hai liên thủ thì có lẽ sẽ đỡ hơn một chút Ít nhất cô khiến vệ thi dốc toàn lực ứng phó Còn có thể chống đỡ được một thời gian Chưa như bây giờ Trong khi vệ thi đối phó với một trong hai đối thủ luôn luôn phải đề phòng một đối thủ khác Sẽ ở sau lưng mình Ngang chân đánh lén bất cứ lúc nào Như thế vệ thi không chống đỡ được bao lâu nữa Giọng nói của lý niệm bên ngoài động Lại lần nữa vang lên Cả người còn có thể diện của đại tu sĩ không Đừng đừng là đại tu sĩ Lại bắt tay đối phó Với một vệ thi như thế hả Nói ra không sợ người trong thiên hạ Nhạo báng sao Ai sẽ nói ra vậy Quyên bất quỷ đang kéo nóc nhầm tam Xem diễn trò chợt quay đầu lại Cười tùng tìm nói với chấm sáng phát ra tiếng nói của lý niệm Chờ là đưa giải quyết xong vệ thi này rồi Lại giải quyết luôn cả người Thì những chuyện xảy ra ở đây Còn không phải do ông già ta định đoạt sao Vừa rồi ông giả ta Đang nghĩ kỹ rồi Sau khi ra ngoài Cứ coi là con trai của Lý Chính Không biết xấu hổ Liên thủ với thỏa sĩ Mã Ngọc lừng danh năm đó Đánh lén chúng ta Kết quả cùng nhau chết trong tay tiểu ca tóc bạc kia Dù sao đến lúc đó Thì hai người các ngươi Cũng không còn biết gì nữa Cũng không ngại đổi thêm một cái nồi trên đầu đông nhẹ Các người cung xứng tự xưng là tu sĩ sao? Giọng lý niệm tức giận gầm lên. Vậy có phải là cũng không bằng đến tính mạng của hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hỏa Sơn luôn không? Hai người bọn họ đang làm khách trong tị thế tiên duyên cấp của ta. Bỏ khi ta và vệ thi xảy ra chuyện, cô sẽ liên lụy hai vị đại phương sư cùng nhau chịu chết. Võ Di Lý Niệm cho rằng mấy người và yêu này kiêng kỵ an nguy của hai vị đại phương sư sẽ thỏa hiệp với mình, để lúc đó chỉ cần dụ bọn họ đi ra khỏi động thành nhũ là có thể thao tác thế tiên duyên cấp, đỡ mấy người và yêu nại tiến vào. Điều khiến hắn không ngờ được chính là, mới lại còn chưa nói cho hết, nam nhân tộc bạc và yêu quái kia đã không thèm kiêng dè nữa, trực tiếp lên thủ, cùng nhào đối phó với vệ thị lúc này đã kiệt sức đến nơi. Bỏ la sau, ngồi bên vùng thâm lang, nhắm vào vệ thị chém thẳng xuống. Mạch vô cầu vòng gian đằng sau, khòm lưng tùm lấy hai đùi vệ thi, nhận lên quăng mạnh về phía đường chém của tham lăng. Mai sao vệ thi phản ứng nhanh nhảy, thấy rằng không thể tránh được nữa, đã dùng tay trái của mình chặn lại nhát đao. Khoài khắc canh tay bị chém đứt, vệ thi đồng thời xoay chuyển thân thể, không dám tiếp tục dây dựa với mấy người và yêu này, mà nhanh như chớp, lao vào ra ngoài. Nhìn thấy vệ thi chạy ra, trơm sáng của lý niệm nhanh mắt lan rộng, Sau khi nuốt trừng má ngọc rồi Lại khôi phục thành chấm sáng như lúc đầu Các người đều không bận tâm đến hai vị đại phương sư kia Vậy thì ta cũng không cần khách khí nữa Thế kế hoạch của mình đã hoàn toàn thất bại Giọng li niệm lại lần nữa văng lên Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp Hôm nay coi như ta đã biết thế nào là đại tu sĩ Còn yêu quay kia Người tự xưng là yêu vương Chẳng lẽ cũng không có chút lễ nghĩa liêm sỉ Của bậc vương giả hay sao Đây là người chưa từng nghe ông đây Chửi động đấy Nghe qua một lần rồi Sẽ biết vừa rồi ông đây ra tay như thế Đã là giữ chừng mực lắm rồi Mạnh vô cầu cười ha ha Quay đầu nói với quý bất quý à Ông giả Nếu không phải cha bảo ông đây Hạ thủ liêu tình Thì có hai con vệ thi Ông đây cũng đập cho nát bấy luôn rồi đấy Quyên bất quy cười khả khả rồi nói Hà hà hà Chuyện hai vị đại phương sư kia Làm khách trong tỷ thế tiên duyên cốc Ông già ta nhất định Sẽ nói lại với đại phương sư tử phúc Lại nói tiếp Liên niệm người khả năng là không biết Cái lão già tử phúc kia Tuy rằng nhân phẩm chẳng ra sao Nhưng mà lại được người ta xưng tụng là Thiên hạ đệ nhất Thuật pháp từ xưa đến nay Nói đến đây Quyên bất quy dừng lại một chút Rồi tiếp tục nói với Ngô Miễn Và hai con yêu quái Trời này chúng ta can thiệp đến đây thôi Trở về Nói lại với lão giả kia mấy câu là được Đệ tử của lão Để lão tự đi mà lo Nói cho hết lời Quỷ bật quỷ xoay người đi ngược trở lại Đường vào lúc trước Đầu lúc này Giọng nói của quảng nhân từ trong luồng sáng tị thế tiên duyên cốc vọng ra Quỷ sư huynh Lần này làm phiền người giải thích với đại phương sư Tị thế tiên duyên cốc Không phải là pháp khí Hết năm chương của phần động ngày hôm nay Hồi sau sẽ có nội dung gì Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để đặt đoán nghe sau nha Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại